Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đồng thời gây tai nạn cho một công nhân làm trong đó. Nhưng sau khi điều tra bên cảnh sát xác định là ra lỗi của bên quản lý làm khu hầm mỏ, họ đã cho hầm mỏ được thi công trước khi được kiểm duyệt an toàn. Căn hầm mỏ dưới căn nhà kia cũng là do ông Hàn Lâm xây dựng lên trong một lần thử nghiệm loại hầm mỏ kiểu mới. Sau sự cố đó thì Hàn Lâm chủ động xin nghỉ việc, được đưa cả gia đình về nông thôn sống, Nhưng do hoàn cảnh sống ở thành phố đã lâu và con của Hàn Lâm không chịu được sự thiếu thốn ở nông thôn cho nên đã nhảy sinh ra những cuộc cãi vã. Và thế là hai người đã ly thân và quyết định ly dị. Lúc nãy cô ấy đã về thăm con gái trước khi tôi chấp nhận ký đơn ly dị. Tôi đang ngồi trước căn phòng nhìn ra khung cửa sổ. Hai mẹ con cô ấy đang chê đùa với nhau. Tôi sẽ nuôi Khả Vi. Con bé là một đứa trẻ tội nghiệp. Hà Vũ đưa gửi nhà bà ngoại. Nhưng khả vi vì... Dòng nhật ký được dừng bút tại đấy Nhưng mà những trang sau đó có vẻ như bị ai đó xé đi Chỉ còn sót lại hai chữ Căn hầm Mình viễn gấp cuốn sổ lại rồi nhìn Hạ Vũ Ý của cậu là căn hầm có liên quan đến bố mẹ của cậu Đúng vậy, tôi có nghe vù quần nói cậu từng đột nhập vào căn hầm của nhà tôi Cậu thấy gì bất thường không? Minh viễn bàng hoàng nhớ lại cảnh tường hôm đó Cậu kể hết cho Hạ Vũ Hạ Vũ cũng ngạc nhiên Cậu chưa bao giờ biết tới căn hầm mà Hàn Lâm đã dựng nên Cũng không biết nó đi như thế nào Đi thôi chúng ta đến đó Cậu điên sao Tôi không đi nữa đâu Những chuyện xảy ra đã quá đủ với tôi rồi Tôi không muốn dính líu gì đến gia đình của cậu nữa Mình viễn bực mình nói ngay Đúng thật những thứ đã xảy ra với cậu đã là quá đủ Nhưng Hạ Vũ nói tiếp Cậu nghĩ Khả Vi nó bỏ qua cho cậu sao Mà thôi tùy cậu Tối nay tôi sẽ đi vào Còn cậu đi hay không thì tùy Có gì gọi điện cho tôi Nói rồi Hà vũ leo lên chiếc giường của Minh Viễn mà nằm cuốn lấy. Minh Viễn trứng mắt ngạc nhiên. Cậu không đi sao còn lên giường của tôi. Cậu ở nhà tôi nhiều tôi ở lại một hôm có sao. Lúc nào ăn trưa nhớ khỏi cho tôi đấy. Minh Viễn lắc đầu bất lực với gã này. Cậu cũng nằm xuống không dám ngủ tiếp. Nói cậu không tò mò thì không phải. Nhưng cậu lại bị cuốn quanh câu chuyện cách nhà này. Đêm đến lúc mọi người trong gia đình Minh Viễn đã chìm vào giấc ngủ. Hạ Vũ đứng trước không cửa sổ nhìn về hướng căn nhà kia Cậu lắc đầu mà nói với Minh Viễn Tôi đi đây Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho Khả Vi Nếu mà tôi đi mà không có trở lại Cậu ấy âm thầm giúp đỡ em ấy Đừng để cho tôi thất vọng Hà Vũ làm ra cái vẻ mặt như mình sắp lâm vào chỗ chết Minh Viễn lượm hắn Rồi mặc thêm quần áo mà nói Cậu biết thừa là tôi sẽ đi còn văn vẻ với tôi Hà Vũ bất giác vỗ vai của Minh Viễn cười Không hổ là người bạn tôi tin tưởng nhất Đi thôi Hai người cũng không nói gì thêm mà dón rén trèo qua khung cửa sổ, đi trên con đường mòn gồ ghề những viên đá nhỏ, những cơn gió đông lạnh buốt thổi qua khe áo của hai người, làm cho bọn họ bất giác run lên, nhưng vẫn không làm cho hai chàng thanh niên quay lại. Vẫn là dễ hàng rào đều đóng kín bằng những tấm gỗ, nhưng trải qua mưa gió cũng đã mục nát dần. Minh viễn dùng chân đạp mạnh vào một tấm, thì tức thì tấm gỗ bung xa để lộ một lối đi vào bên trong căn nhà. Minh Viễn luôn người lệch qua thì bất ngờ cậu đứng khựng lại. Hà Vũ, trong nhà có đèn sáng, ngôi nhà này không có ai ở mà. Hà Vũ theo sau cũng luồn vào giống như là Minh Viễn vô cùng bất ngờ thốt lên, lạ thật, bố, như là bố tôi. Nhưng có vẻ như hai người hơi lớn tiếng, nguồn sáng trong nhà bỗng nhiên tắt Minh Viễn vội vàng thốt lên, nhanh vào đi có thể là bố cậu. Minh Viễn và Hà Vũ vội vàng chạy nhanh về phía cửa, nhưng cánh cửa đã bị chốt từ phía trong. Hai người loay hoai mãi mà vẫn không đầy được cánh cửa kia mình viễn chạy nhanh cho phía nhà kho vớ lấy một thanh sắt lớn cầm trên tay để tiến lại phía cửa sổ chiếc cửa sổ không chịu được cũ va đập mạnh đã vỡ toang mình viễn viễn được bàn tay vươn mình nhờ vào trong nhà củaạ Vũ theo sau hạ Vũ cũng đi theo điện được bật sáng căn nhà nhỏ có bốn phòng hai người chia nhau ra tìm tỏi nhưng vẫn không có bóng dáng của một ai mình viễn chạy ra phòng khách lật tung tấm vắn lên Để lộ ra một lối nhỏ đi xuống căn phòng năm xưa bên cạnh một tấm ván có một chùm chìa khóa dây trên sàn nhà giống như có ai đó đi vội vàng mà đánh rơi đây đi theo tụ thế này sao Hà Vũ tò mò rồi một đèn pin giỏi xuống bức dần mình viễn thì vẫn bị cái thứ năm xưa ám mảnh cho nên cậu thủ sẵn trên tay mình một thanh sắt Bz căn phòng chiếc giường đã được nép gọn vào góc xung quanh được sắp xếp gọn gàng ở bên cạnh chiếc giường có một cái bàn trang điểm của phụ nữ chỗ đó có đặt một tấm mảnh được đóng khung, Hà Vũ tiến lại cầm chiếc ảnh lên, hắn rời nước mắt xuống, lâu ngày hắn chưa nhìn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net